Mời các bạn theo dõi tiếp bộ Tuyệt thuyết trinh thám kinh sĩ Người tìm xác của tác giả Lạc Tâm Lan Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc.com Trường thứ 8 Gặp lại chú Lê Cả tôi và Tôn Hưng Nghiệp Đều chẳng ngờ Sẽ gặp được hung thủ ngay lúc ấy Khi nãy vội vàng vào đây Nên không ai mang theo dây thừng Hay thứ gì có thể trói được Nếu giờ mà không chói Tên chết tiệt này lại Tí nữa tỉnh lại Gã sẽ chạy ngay Nghĩ từ đây Tôi nhìn tốt Hưng nghiệp Đang nằm sạt trên đất Xem ra vết thương của anh ta Cũng không nhẹ Phải vừa cứu người Vừa báo cảnh sát thôi Tôi nhìn cái quần tôn Hưng nghiệp đang mọc Là quần tây màu xám Vậy chắc chắn anh ta có mang thắt lưng Thế là tôi đến rút dây thắt lưng của anh ta ra Sau đó trói tên hung thủ lại từ phía sau Giống như trói lợt, Cột chặt cả tay và chân gá lại với nhau Sờ chưa chắc chắn Tôi lại rút thêm dây giày thể thao của mình Rồi buộc hai ngón tay của gá lại Như vậy thì không dùng dao cắt Sẽ rất khó ở cởi ra Chuẩn bị xong tôi mới an tâm Đỡ Tôn Hưng Nghiệp dậy Đi tới chỗ đỗ xe Người mặc áo đen kia Vẫn luôn yên lặng nhìn tôi Anh ta không nói lời nào Đúng xa Tôi cũng nên cảm ơn người ta mới phải Dù sao anh ta cũng vừa mới Cứu mạng mình xong Vừa nãy cảm ơn nhé Tôi hơi ngại Không cần, gì cơ Người áo đen lạnh nhạt lặp lại Không cần cảm ơn Sau đó chúng tôi không nói gì thêm Trong mảnh sừng yên tĩnh này Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của tôi Chủ yếu là vì Cái gã tôn hương nghiệp này quá nặng Tuy anh ta còn chưa mất Ý thức hoàn toàn Nhưng ép gần hết trọng lượng cơ thể lên người tôi Tôi không cố nổi nữa Ôi người anh em này Cậu có thể giúp tôi một tay không Tôi thật sự không gượng được nữa Tôi không chịu nổi Đành cầu cứu của anh ta Người áo đen nhìn tôi rồi nói Thể chất của cậu quá yếu Cần phải rèn thêm Cố gắng chút nữa Là đến chỗ hai người dừng xe rồi Tôi nghe mà giật mình Xem ra tên nhóc này Vẫn luôn theo dõi tôi thật Dù khi nãy Anh ta đã cứu tôi Nhưng tôi vẫn không chấp nhận nổi hành vi này Xem ra Tôi phải cẩn thận đề phòng anh ta mới được Ngày lúc sức lực toàn thân Đã bị rút hết đi Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Cái xe bán tài của Tôn Hưng Nghiệp Tôi ngã ngồi ngay trên đất Không thể dùng được thêm Chút sức lực nào nữa Thầy tôi không thể cố thêm được nữa Người áp đen kia Mới đỡ ở Tôn Hưng Nghiệp thay tôi Rồi đưa anh ta Đến ghế sau xe Tiếp đó là quay lại siêu tôi. Khi mông chạm được vào ghế lái, tôi mới nhớ tới việc phải lấy điện thoại báo cảnh sát. Phải đông cảnh sát mới tới, lúc đó tôi đã đưa Tôn Hưng Nghiệp đến bệnh viện rồi. Ở hiện trường, bọn họ tìm thấy thi thể của Tôn Hưng Mai và cả đàn ông Trung Niên bị tôi chói như lợn kia. Vụ án nhanh chóng được phá. Các kia tên biệt hại lương Là chủ của khu rừng trúc này Chuyện xảy ra vào cách ngày Gã chạy xe máy lên huyện Trên làm việc Khi quay lại thì vừa khéo gặp Tôn Hưng Mai Đang đi về nhà Gã thấy cô lẻ loi một mình trên đường Thì nảy lòng ác Gã đi tới lừa cô Nói mình cùng đường với cô Có thể tiện đường Đưa cô đi một đoạn Tôn Hưng Mai là cô gái Chưa có nhiều kinh nghiệm sống Nên dễ dàng bị lừa Cá chờ Tôn Hưng Mai tới rừng trúc nhà mình, rồi cưỡng hiếp cô ấy. Sau đó vì sợ bị lộ nên giết người diệt khẩu. Biển Hải Lương thu nhận hết mọi hành vi phạm tội của mình, cũng coi như giúp người nhà Tôn Hưng Mai đừng ăn nùi phần nào. Sau khi lấy lời khai xong, tôi rời khỏi cuộc cảnh sát. Thế tên mặc đồ đen kia vẫn đang đứng chờ mình bên ngoài. Trước đó tôi đã hứa sẽ không khai với mấy chú cảnh sát. Rằng anh ta mới là người khống chế tội phạm Cho nên công lao này Tất nhiên sẽ do tôi hưởng Nhưng nhìn ánh mắt nghi ngờ Của mấy chú cảnh sát Tôi cũng biết Bọn họ không mấy tin việc Một thư sinh trói gà không chặt như tôi Lại có thể khống chế được tên hung thù Cao to khỏe mạnh Tôi đành phải nói dối Là do Tôn Hưng Nghiệp đánh trước Khiến thể lực cá bị tiêu hào Sau đó phải cố gắng lắm Tôi mới giữ gã lại được Ra khỏi cục cảnh sát, tôi thấy tên này không có ý định rời đi. Thế là tôi đi thẳng vào vấn đề. Sao anh lại theo dõi tôi? Tôi được người ta nhờ. Ai nhờ chứ? Lê Trấn Hải. Nghe xong, tôi gọi ngay cho chú Lê. Tiên bảo hả? Làm việc đến đâu rồi? Chú Lê dùng dòng điệu ôn hòa hỏi. Nhờ lại công việc lần này, dù sao cũng do ông ấy giới thiệu. Tôi khách khí nói Đã giải quyết gần xong rồi ạ Cảm ơn chú Chú Lê cười ha ha Vậy là được rồi Việc lần này vốn cũng là bàn của chú nhờ và Chú nghĩ mãi vẫn cảm thấy Cháu có thể làm được Nên mới đưa cho họ số của cháu Phải rồi Trong lúc làm việc Không gặp nguy hiểm gì chứ Quả nhiên lão cáo già này biết Tôi sẽ gặp nguy hiểm Nhưng nghĩ tới chuyện Ông ta còn biết cho người đến bảo vệ Thì tôi cũng không tiện trách móc gì Đúng là cháu có gặp chút chuyện Nhưng may là người của chú đến kịp lúc Không sao thì tốt rồi Cậu thanh niên kia là đinh nhất Là học trò của chú Vì thân thủ của thằng bé rất tốt Nên chú mới bảo nó đi theo cháu Thế này nhé Chờ cháu xong việc bên đó Thì về đây chúng ta lại nói chuyện Xong cuộc gọi với chú lề Tôi nhìn sang tên đứng cạnh Anh là Đinh Nhất sao? Cậu là Trương Tiến Bảo Tôi bất đặc sĩ lắc đầu Xem ra cái tên này Luôn không thích trả lời trực tiếp câu hỏi của người khác Sau này muốn nói chuyện với anh ta Chắc phải mất sức lắm đây Lúc quay về nhà trọ Thì trời cũng sắp sáng Tôi lén đưa Đinh Nhất về phòng mình Cũng mày giường trong phòng tôi Là giường đôi tiêu chuẩn Có lẽ vì quá mệt Vừa ngã xuống giường là tôi ngủ ngay Đến sáng hôm sau Tôi mới phát hiện Trên giường mình xuất hiện một người khác Sừng sốt cả buổi Tôi mới nhớ ra Anh chàng đẹp trai Nằm chết giường mình là ai Thật không ngờ tiết này còn ngủ say hơn tôi Mặt trời đã lên cao rồi Mà anh ta vẫn chưa muốn dậy Mới đầu nhìn anh ta ngủ say như chết Tôi cũng không muốn đánh thức Nhưng một lúc sau, bùng lề xéo in ngòi. Tôi đành phải dậy đi mua đồ ăn. Khi trở về, tôi nhận được điện thoại của Tôn Hưng Nghiệp. Anh ta muốn hẹn gặp tôi. Ngoài việc cảm ơn, thì quan trọng nhất vẫn là muốn gửi tiền công như đã hứa. Nghe đến tiền là tinh thần tôi tự xưng tỉnh táo hẳn. Tôi hẹn gặp anh vào buổi chiều ở một quán ăn gần nhà nghỉ. Đến khi tôi về phòng, thì Đinh Nhất đã đi mất rồi. Anh ta còn để lại một tờ giấy trên giường tối tôi tới đón cậu Tôi chọn mắt nhìn tờ giấy một hồi Tôi tới đón tôi sao Cái tên này Để lại một tờ giấy tối nghĩa như thế Còn bắt ông đây phải ở đây Nguyên ngày nữa à Được rồi không nghĩ nữa Cứ đi gặp Tôn Hưng Nghiệp rồi tính sau 2 giờ chiều Tôi tới con nhỏ gần nhà nghỉ Tôn Hưng Nghiệp đã tới trước Anh ta thấy tôi Thì để tiến công lên bàn Trường thứ 9 Người không có quá khứ Tôn Hưng Nghiệp Cũng coi như là một người đàng hoàng Anh nói với tôi Cậu đem đi tiến bào Tôi khách sáo xua tay Không cần đâu ạ Em tin anh Vết thương của anh thế nào rồi Sao xuất viện sớm thế Không sao Chỉ là vết thương ngoài da thôi Chuyện của Hưng Mai vẫn còn phải xử lý Nên anh xuất viện sớm Tôn Hưng Nghiệp nói Tôi gật đầu rồi hỏi tiếp Vậy cảm xúc của chú Với gì hiện tại thế nào rồi ạ Sắc mặt Tôn Hưng Nghiệp tối lại Còn đau lòng hơn trước Nhưng anh biết Đau dài không bằng đau ngắn Lần này thật sự phải cảm ơn cậu Đã giúp Hưng Mai bắt được hung thủ Sau đó tôi lại ăn uổi Tôn Hưng Nghiệp một lúc Rồi mới rời đi Vừa ra khỏi quán Tôi nhận được điện thoại của chu Lê Tiên bảo à Xong việc thì về nhà trọ nhé Chú về Đình Nhất đến đón cháu Tới đón tôi thật à Tôi sợ ba vạn tệ trong bọc nghi bụng Xem ra tiền này kiếm được Cũng không phi công Lúc về lại nhà nghỉ Thì thấy chú Lê đang trò chuyện rôm rà với chị chủ Chốc thì sờ tay Lát lại chạm mặt Lao già này đang ăn đậu hũ của chị chủ đấy à Không ngờ khẩu vị của Lao lại nặng nên vậy Tôi cười cười đi tới chu Lê Ai lại để chú phải đến đón cháu thế này Chú Lê thấy tôi về Liên buông tay chị chủ cười nói Chú có chút chuyện phải gặp riêng cháu Sợ Đinh Nhất truyền lời Sẽ không được rõ ràng Tôi thầm nghĩ Đúng là Đinh Nhất sẽ không nói rõ ràng đâu Nếu người ta đã đến đón Tôi cũng không kéo dài lâu Về phòng chuẩn bị hành lý Rồi xuống lầu tính tiền Nhưng nhân viên Lê Tân lại nói Chú Lê đã thanh toán hết cả rồi Thấy lao già này ân cần như vậy Chắc chắn là không có chuyện gì tốt Nên tôi lấy tiền ra trả lại Kết quả ông ấy từ chối và nói Tiến bảo đừng khách sáo với chú Chúng ta lên xe trước Vừa đi vừa nói Giật lời ông ấy quay lại nhìn Đình nhất nhanh chóng khởi động xe ra khỏi thành phố được mười mấy phút Chú Lê dùng vẻ mặt hiền lành Nói với tôi Tiến bảo Cháu cũng có duyên với chú Ngày đó Chú cũng đã thấy được bản lĩnh của cháu cao bao nhiêu Với tuổi tác của cháu bây giờ Mà muốn là một mình Thì không thể thành công Chỉ bằng cháu cũng bá chú làm thầy Giống đình nhất Để học thuật phong thủy Thứ nhất Có thể cứu thế tế người Thứ hai Sẽ tích cóp được một ít tiền bạc Tôi nghe xong Mém chút thì cắn đứt lưỡi Bái ông ấy làm thầy sao Vậy khi kiếm được tiền thì chia chác thế nào Tôi cũng đâu có ngu Nếu thành thầy trò Thì chắc chắn tôi sẽ phải cung phụng ông ấy Thế chẳng phải bản lĩnh này của tôi Phải giao nộp hết cho ông ấy à Mặc dù tôi nghĩ thầm là vậy Nhưng ngoài miệng cũng không nói thẳng Chú Lê, cảm ơn chú đã coi trọng cháu, nhưng cháu có tài đức gì để bái chú làm thầy chứ? Và lại, cháu không có lòng hướng đạo, cũng chẳng hứng thú học phong thủy. Nói thật với chú, bản lĩnh của cháu cũng chỉ có thể giúp người ta tìm được thi thể thôi. Còn những chuyện khác, cháu không có hướng thú, nên tất nhiên cũng không làm được. Chú Lê nghe tôi nói thì thở dài. Nếu thế chú cũng không bắt buộc nữa Nhưng cháu cũng đừng từ chối chú sớm thế Thực không dám xấu gì Họ lê nhà chú là gia tộc phong thủy truyền đời Nhưng đến thế hệ này Lại không có học trò nào đủ tư chất Để kế thừa y bát của gia tộc cả Điều này thực sự khiến chú rất đau lòng Nếu cháu không có hương thú thì cũng không sao Chúng ta có thể thử hợp tác trước đã Nhưng tiến bào này Có một câu chú muốn nói với cháu từ lâu Nếu cháu nghĩ mình không có đủ bản lĩnh để học đạo Thì không đúng đâu Tuy ông ấy nói rất chân thành Nhưng rõ ràng đã có học trò rồi Sao ông còn nói là không có người thừa kế y bát gì đó Chú Lê thấy tôi cứ nhìn đinh nhất Thì cười nói tùy đinh nhất bái chú làm thầy Nhưng thân thế của nó Lại rất bí ẩn Chỉ hướng cũng không ở đây Cho nên chú không thể chuyển tuyệt học cho nó được Chú Lê kể Bảy năm trước Ông ấy gặp định nhất Lúc ấy một mình anh ta Xuất hiện trong khu bị lạc người thân Mặc cho nhân viên phụ trách hỏi thế nào Cũng không tra được bất kỳ tin tức nào của anh ta Lúc đầu tất cả mọi người còn cho rằng Anh ta bị câm Về sau vì có cơ xuyên mà chu lệ gặp anh ta ở đó. Thế mà anh ta lại mở miệng nói chuyện với chu Lê, nhưng anh ta không biết gì về thân thế của mình, chỉ nhớ mỗi tên của mình là Đinh Nhất. Mấy năm nay, vẫn luôn giúp Đinh Nhất điều tra tin tức của người thân, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, Giống như nhảy từ tầng đá mà xa vậy. Tuy bao lâu nay, chu Lê vẫn nói với mọi người, Đinh Nhất là học trò của mình, nhưng chỉ mình ông ấy biết Bản lĩnh thực sự của Đình Nhất Chu Lê biết Dù Đình Nhất vẫn luôn giúp mình làm việc Nhưng đến một ngày nào đó Khi cậu ta nhớ ra quá khứ của mình Chắc chắn cậu ta sẽ bỏ đi Vì thế ông ấy Không thể truyền lại thuật phong thủy cho Đình Nhất Hơn nữa Chú Lê lại không có con Theo như lời của ông ấy Thì đây là nhất quả của việc tiết lộ quá nhiều thiên cơ Ông ấy cũng không thể cưỡng cầu Mấy năm nay, Ông ấy vẫn luôn tìm kiếm một truyền nhân có thể kế thừa sự nghiệp của mình Nhưng mãi vẫn chưa gặp được Cho tới khi tôi xuất hiện Lúc trước khi Tổng giám đốc Quảng nhờ tới giúp Ông ấy còn không nghĩ sẽ gặp được tôi ở đập nước Mới đầu nhìn thấy tôi, còn nhỏ tuổi Cho rằng tôi sẽ không thể nào tài giỏi hơn mình Nhưng ông không ngờ tôi thật sự có thể tìm được xác Con trai của Tổng giám đốc Quảng Lúc đó ông mới biết tôi hẳn có chỗ trời sinh hơn người. Ông cũng đã xác nhận lại qua tướng mặt của tôi khi chúng tôi gặp lại ở quán trà. Vì thế ông mới quyết tâm nhận tôi làm học trò. Tôi nghe chu Lê nói nhiều như vậy cũng cảm thấy hơi sao động nhưng vẫn chưa thể đánh giá được lao già này nói thật hay giả. Dù sao, bây giờ cũng có quá nhiều kẻ bụng giả khó lường. Chú Lê... Không phải là cháu không biết điều Nhưng chuyện này khá hệ trọng Chú cho cháu suy nghĩ thật kỹ đá Hơn nữa Cháu cũng phải về thương lượng lại với người trong nhà một chút Tôi chân thành nói với ông Chú Lê nghe xong thì gật đầu Được rồi nhóc Nghe cháu nói những lời này là được rồi Cháu cứ nghĩ kỹ đi Cho dù có trở thành học trò của chú hay không Thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác Chú có nhiều mối làm ăn Cháu có bản lĩnh Sau này chắc chắn có nhiều cơ hội làm việc với nhau Lòng tôi biết chu Lê nói cũng có lý Trong khoảng thời gian này Một mình tôi làm việc Có quá nhiều khó khăn Vì không có nguồn tài nguyên tốt Tôi nghe Tôn Hưng Nghiệp nói Chú Lê rất có danh tiếng trong nghề Từ quan lớn cấp cao Đến những ông chủ sinh nghiệp tư nhân Cũng đều rất kính nghệ ông ấy Chỉ riêng điểm này thôi Cũng đủ nói lên Ông ấy không phải loại linh tinh Đầu đường xót chợ rồi Chắc chắn cũng phải có bản lĩnh thật sự Thì mới có thể tạo nên danh tiếng như bây giờ Nếu hợp tác với ông ấy Tôi cũng không thiệt thòi gì nhiều Nghĩ tới đây Tôi gật đầu đồng ý Với đề nghị của chú Lê Ông ấy cũng không khách sáo với tôi Lấy một túi ra Đưa cho tôi cho xem qua một chút Những giấy tờ này Đây là một vụ mà chú vừa nhận Người này mất tích đã nhiều năm Chắc chắn rất khó tìm thấy, nhưng khách rất hào phóng nên họ hứa dù không tìm được cũng sẽ trả 50% tiền công.